Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 6, cũng là tập kết thúc của bộ truyện Người xưa trở về, tác giả Phương Trà. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghỉ một buổi trước khi bước vào một bộ truyện mới vào ngày mốt nhé. Mong rằng quý thính giả hãy lưu ý để mà đón nghe truyện. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của trưa ngày hôm nay. Tập cuối, Người xưa trở về. Hôm nay đang ngồi chơi với con Thì Nhi nhận được một cuộc gọi điện thoại Bên kia là giọng một người phụ nữ à, Cho tôi hỏi số này Phải của thầy Nhi không vậy? Dạ con là Nhi Cô đừng gọi con là thầy Con chỉ là một người có phần căng về thôi Cô gọi con chắc có việc cần hả cô? Đúng rồi Người ta giới thiệu thầy Nhi À, à không à, Người ta nói á, Con trẻ dông theo hay lắm Rồi họ cho số điện thoại Cô muốn nhờ con trị giùm cô đó Cô bị làm sao vậy cô? Mà cần con giúp gì? Người phụ nữ thở dài một hơi Rồi nói tiếp Cô bị người ta dựa hay sao đó? nay cũng mấy năm rồi Trước đây thì lâu lắm mới bị một lần Mà gần đây cứ bị miết cả con Có lúc ngồi khóc Rồi ngồi nói chuyện lảm nhảm một mình á Bây giờ con đang ở đâu? Con có giúp cô được không? Trong điện thoại Giọng Nhi cũng vui vẻ Đối với Nhi Đây cũng là một chuyện thường xảy ra Dường như tuần nào cũng có dài ba cuộc gọi như vậy cả Dạ con đang đi làm ở thành phố Cô ở đâu vậy? Cô ở cây lậy Từ lúc con về với thầy Mươi trị bệnh á, Thì ở đây ai cũng nghe danh con hết á. Dạ vậy để Chủ nhật con nghỉ cho con về Cô nhắn cho con cái địa chỉ đi cô Chủ nhật Khi đã đến hẹn Nhi tới nhà người bệnh Nhà cô nằm trong một cái giường trái cây Bước vào bên trong Nhi gặp người phụ nữ của hôm trước Không có lời chào hỏi nào Không một tách nước Hai người bỗng nhiên ôm chầm lấy nhau Nước mắt tuôn ra không ngừng Chồng Nhi thấy vợ ôm lấy người kia Thì không hiểu được đầu đuôi như thế nào Mãi cho tới khi Nghe cậu phát lên tiếng nói Anh anh an, anh vẫn còn ở đây sao anh ừ, anh vẫn còn ở đây chưa đi đầu thai được anh vẫn còn mắc nợ tiểu đội một lời xin lỗi làm sao mà đi chứ nhi vừa vào cửa thì cậu phát đã về trước mặt cậu chính là cậu lính đặc công năm xưa qua 48 năm dài đằng đẵng cậu an vẫn còn ái nái không nguôi cậu phát đôi mắt ướt đẫm Vỗ vai cậu an mà nói Tiểu đội của em hy sinh vì tổ quốc Không phải vì anh Anh đừng tự trách mình như vậy Bây giờ gặp lại nhau rồi Anh cứ yên tâm mà đi đi Anh ở lại đây Chỉ mong có một ngày nói lời xin lỗi Hôm nay thấy em như vậy Anh mừng lắm Pháp cả Anh mãn nguyện rồi Em đưa anh theo em đi Đây là lần đầu tiên mà Nhi trục phong dễ dàng như vậy. Hai người sau khi xuất ra thì đưa nhau đi. Khi đã biết rõ nội tình thì có dịp Nhi sẽ ghé sang thắp nhang cho cậu ăn, thay cho các cậu. Nhi quay về nhà thầy Mươi thì có thêm một cái hẹn nữa. Đến gặp Nhi là một cô gái chắc chừng 30, tên Thoa. Thoa gương mặt dễ thương, vui vẻ, chắp tay chào rồi ngồi xuống. Thoa nhờ cậu xem giùm. Vì cũng khá lâu rồi Cô cứ cảm thấy khó chịu trong người Mà đi khám không ra bệnh Uống thuốc cũng không đỡ chút nào Cậu phát cầm tay Thoa xem mạch Thì thấy có một phong đi theo Con mệt là vì bên cạnh con Có một dòng bám lấy Không ai lạ đâu Thằng em con theo đó Ngoài ra con còn bị người ta Đưa dòng cho người Để con tới lùi cái chỗ trị bệnh đó nè nếu cậu không lầm thì ông thầy đó nói con có nữ tướng Cho ông hổ về có phải không dạ đúng rồi cậu ông thầy út ở đồng tháp á ai đến gặp ông thì khỏe về thì bệnh hoài hả cậu cậu phát khẽ cười cậu còn lạ gì ông thầy út đó chính ông ta là người đã hại anh chị lần nếp và đụng độ với ông sim rai cách đây không lâu cậu biết rồi sư huynh của cậu từng đụng độ cho ông Có lẽ duyên của cậu và ông chưa dứt Nên nay gặp lại Bây giờ giống em con nó theo như vậy Để cậu hỏi han xem sao Nếu nó cần gì Thì cậu giúp cho nó Dạ Vậy mong cậu giúp Dùm hai chị em con chứ Vô ngồi ngay ngắn Thả lỏng người ra Cho cậu gọi giống về Cậu chắp tay lại Bắt đầu gọi giống vào sát Văn Kim Sơ thỉnh nhị Thỉnh tam. đánh hương linh theo nữ thí chủ huỳnh kim thoa quay thâu nhập độ chuyển thẳng về sát em trai kim thoa về sát cậu này chỉ vì dương vấn không nỡ xa chị nên mới theo chứ không mang ý gì xấu nghe cậu phát khuyên thì dông chịu đi tu thoa rất biết ơn cậu phát lắm thấy nhi nói chuyện dễ thương nên làm quen cho kết bạn cứ mỗi khi rảnh rỗi là anh cương thoa và vợ chồng chị nhi lại tụ tập nấu ăn, rồi nói chuyện rất vui. Nhi là người sống khép kín nên có rất ít bạn bè. Có chăng cũng chỉ là những người cùng học đạo, hoặc hiếm khi là những bệnh nhân như Thoa. Sau khi giúp được chị Thoa, thì Thù lại thêm Thù. Ông thầy Úc Sang kia quyết không bỏ qua cho họ lần nào nữa. Hôm đó là ngày mùng 5 tháng 5, năm 2019. Mọi người tụ hợp lại ở Am Anh Cương. Ngoài vợ chồng Nhi, Thì có thêm anh Mạnh, Thoa và anh Cương. Trên bàn ăn anh Cương mới hỏi. Nè Thoa, sao em quen được với ông thầy Út Sang vậy? Thoa có một người chị rất thân tên là Hồng. Một trong tám đệ tử của thầy Úc Sang. Vì muốn xin được cái phép cho buôn mai bán đắt. Mà Thoa đã nhờ bạn mình dẫn đến tìm thầy. Dạ bạn em dẫn em đi. Hai vợ chồng nó học đạo ở chỗ ổng. Mới vừa mấy hôm trước á. nó còn rủ em trở lên ông út để mà chặt thuốc nam làm từ thiện á em tính không đi rồi nhưng mà công việc này em cũng thường tham gia lắm nên lần này không có từ chối được mà nói cho mấy anh chị nghe cái này nè cái bữa em gặp thầy út á ông nhìn em chết mắt vô cùng kỳ lạ hình như ông biết á lúc em về nhà rồi em mới nhớ tới cái phép cô sim trai cho em còn để trong ba lô nè không có bỏ ra Bữa về nhà rồi em quên luôn á Nói tới đây Bỗng dưng Thoa hự lên một tiếng Mắt trợ ngược như người động kinh Thoa chỉ vô mặt gì Đẩy tức giận Thầy tôi đâu đụng chạm tới mấy người Mà tại sao mấy người lại đi phá thầy tôi Nhi cũng không vừa gì Mặt nó đỏ bừng bừng lên Không ai khác chính là ông Sim rai dễ sắc Giọng như trầm lại Không còn nghe nhẹ nhàng Ngọt ngào như bình thường nữa Cương à, vô thắp nhàn bàn thờ đi. Ông rai tuy giận dữ, nhưng vẫn bình thản vô cùng. Ông đốt điếu thuốc lên, kéo một hơi cho đã thèm. Hình như mấy bữa rồi ông chưa được hút thì phải. Hút xong điếu thuốc phứt ra, ông lại mồi một điếu khác. Thấy ông có vẻ không quan tâm tới mình, cho nên dông trong người của Thoa càng tức giận hơn nữa. Sau khi đã hút chán, ông quay qua nhìn Thoa. Mạng cuối các người không lo tu để được đậu thai Theo thầy đó có bao giờ các ngươi được làm những việc các người muốn Hay chỉ suốt kiếp chỉ có thể làm binh gia Dưới trướng người ta để bị sai kiến Các người có nghĩ tới việc sau khi thầy các người bỏ xác rồi Thì các người đi đâu về đâu hay không Hay sẽ bị đọa đài ở địa ngục Giống trong người thoa không trả lời mà ngồi đó im lặng Mắt không còn hậm hực như ban nãy nữa Mà dần dịu đi Có lẽ lời của ông đã chạm vào được tâm của họ Anh Cương cũng tiếp lời Sư phụ tôi nói phải đó Ông thầy đó không phải là người đáng đi theo Bây giờ nghe lợn sim ra nói Trời bỏ ông ta Tìm đường tự mình tu tập đi Vậy mới là lẽ phải Mấy người không biết gì cả Tôi không phải muốn làm Mà là tôi sợ Ông dùng bùa sai tụi tôi làm việc Không làm ông đánh tôi. Dòng Ma nói tới đó Thì khóc lên nước nở Làm người đã không được sung sướng Chết đi còn bị bóc lột sức lao động như vậy Ai mà chịu nổi Nhìn thấy phong này đáng thương hơn là đáng trách Ông sim trai mới mở ra cho một đường đi Nếu dòng chịu đi Ta sẽ giúp Tôi Tôi sợ thầy tôi lắm Ông có thể cứu được tôi không được thì để tôi giúp nói xong ông sim rai lầm bầm trong miệng nhờ ông Tan Munsin xin đưa thẳng trong về chùa bồng lai trốn đỡ giông vừa đi thì mặt mày của thoa càng dữ tợn hơn thằng lúc nãy tụi bày vụ được còn tao thì không dễ đâu thầy tao sai tới đây coi thử tụi bày làm gì tao lúc này ông sim rai miệng lên cười, <cười> cương mạnh à giữ nó lại cho thầy tuân lấy cái ấn gì mực chu sa để sẵn đi nếu là người bình thường thì đừng nói là hai mà mười hai người cũng chưa chắc chỉ giữ nổi cái vòng đó chỉ có điều mấy anh này đã được dạy chút ít phòng thân nên chật vật lắm cũng đè được thoa xuống đất ông sim rai lấy ấn chấm mực chu sa cho canh vào giữa trán thoa đóng vô một luồng sáng đỏ lóe lên từ cái ấn trên trán Dòng mà giải dụa đau đớn La hét quản loạn bà con hàng xóm xung quanh cứ tưởng đau bọn thanh niên nào ăn nhậu Rồi đánh nhau Nó cứ gạo lên ừ, hai cái thằng này Buông tao ra Sao mày dám đẻ tao Tao mà ra được Tao bóp cổ cho hai thằng mây chết hết Thả tao ra Dòng kêu gạo Ông xiêm ra vô cùng tự tốn Dùng bó nhang vẽ ra lá bộ bóng thổi vào mặt Tức thì bông bị trục ra Trước khi đi, nó còn nói một câu. Ừ, bắt tao rồi. Thầy tao cũng đưa người khác qua nữa thôi. Cô tụi bay làm tới bao giờ? Ông bắt trong nó, nhốt vào trong một cái keo. Rồi dán bùa lên để chế ngự. Đêm đó Thoa khỏe lại. Không còn bị nhập nữa. Mãi cho đến chiều hôm sau. Thoa đang ngồi chơi với mọi người. Thì lại một người nữa nhảy vô xác Dòng này đập bàn đập ghế loạn xạ. Vừa đập vừa lạc Trả hai người hôm qua ra đây Tụi bay không trả Tao dẹp bàn thờ cấu của tụi bay luôn Tụi bay có nghe hay chưa Nói là làm Nó chạy ngay vào bàn thờ Ông xiêm trai thấy tình hình bất ổn Liền chuyển về xác của Nhi từ lúc nào không hay Ông nhanh chân chạy tới Chụp lấy tay của nó kéo ngược trở về sau Nó té xuống đất một cái rõ đầu Thấy sẵn ghế ông gọi cương tuân đè nó sút ông lấy thứ gì đó vừa bén vừa nhọn cắt lấy tay chảy máu cho vẽ từng chữ bùa lên trắng của thoa vì máu là máu của ông xiêm nên dù chảy nhiều hay ít thì trên tay nhi cũng không để lại vết thương nào sau khi nhấc tay ra khỏi trắng thì thoa nằm gục xuống ông sai anh cương vào nhà lấy cái hũ đựng vòng y như hôm qua không biết lấy cái gì. Anh mang cho ông một cái hũ keo nhỏ. Xem ra dùng tay lùa từ trên đỉnh đầu của thoa, dần xuống tới gót chân rồi đẩy dông vào trong hũ dán bộ lên trên. Cuộc đấu phép vẫn chưa dừng lại khi chưa có kẻ thua cuộc. Tối hôm đó 9 giờ đêm, ông xem ra kêu mọi người thấp hết nhang lên Ngoài ra còn làm thêm năm cây cờ ngủ sắt Anh tuân chặt về năm khúc tre một thứ hai còn anh cương kiếm đủ năm miếng giải năm mạo mai thành năm lá cờ đóng xuống vòng quanh cái am của anh cương theo hình ngũ hành tương sinh cậu phát tìm về tam vị thánh tổ của ông Út sang trình lên rồi xin chân điển vào năm cây cờ để an toàn hơn ông sim ra còn đưa cho anh tuân anh cương anh mạnh và thoa mỗi người một lá bùa hậu thân ông lệnh cho bài tra một cái bàn lễ gồm hai con gà Ba chung rượu, Một dĩa trái cây Một bình bông Giấy tiền gạo muối Riêng hai con gà thì phải đặt quay đầu vô Như đang đá nhau vậy Xong xuôi ông dặn tất cả 12 giờ đêm nay Ông thầy kia muốn đấu để giành xác cuộc Thoạt Chủ yếu là muốn pha tôi Chứ cũng không muốn gì ở cô này Bây giờ ta khai nhãn cho mọi người Khi nhìn thấy được rồi Thì tối nay thấy cái gì cũng phải ngồi im. Đừng hoang mang lo sợ, có nhớ chưa? Ông lại dùng tiếp bó nhang vẽ lên con mắt mọi người. Khi mở mắt ra, ai cũng không cảm nhận được cái gì cả. Nhưng không phải là không thấy, mà là không có để thấy mà thôi. mười 12 giờ cũng tới, ông xem trai ngồi quay lưng vô bàn phật, Mọi người ngồi ở sau lưng. đang lúc ai cũng im lặng chờ đợi thì tự dưng gió kéo tới rào rào như sắp bảo vậy chung hòa rồi đó nghe ông sim ra nói thì ai nấy cũng nuốt nước miếng đánh ực một cái ông đứng dậy trước mặt ông là tám người nữ tất cả đều là người sống xuất hồn ra chứ không phải là âm binh của ông thầy út sang không cần phải nói nhiều họ lao vào đánh trước con mắt người thường thì cũng chỉ thấy nhi đứng đánh vỏ vào trong không khí. Nhưng bằng đôi mắt vừa mới được khai nhãn thì lại là một thế giới khác. Tám người nữ ăn mặc không khác gì hát bội. Đó là đồ mà ông Út đã bắt mỗi người Mai một bộ trước khi nhập môn. Có điều nhìn lại thì chẳng thấy mang giày dép gì. Cậu Phát, cậu Hai Nghị và ông Tan Mun Sin đứng vây xung quanh chờ đợi để yểm trợ. Nhưng đối với Sim Rai mà nói, bọn này chẳng đáng kể gì. Sau một tiếng đồng hồ đánh nhau loạn cả lên Thì tám người bỏ chạy đi Chắc là ai cũng thắc mắc họ đánh nhau như thế nào Có giống như phim kiếm hiệp Trung Quốc hay không Thì xin trả lời là không Mỗi chiêu thức đánh ra Nhìn tuy đơn giản Nhưng ẩn chứa một năng lượng bùa phép cực lớn Phải bỏ công học tập một thời gian dài mới có được Vì bọn người kia chỉ là học trò Nên năng lực chẳng có bao nhiêu Từng người, từng người Lần lượt bỏ chạy hết Lúc này có một người nam khoảng 50 tuổi, nước da đen, mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay in hoa như đi biển xuất hiện. Ông ta cầm cây kiếm gỗ nhảy vào đánh ông Sim Rai. Vì cái am của anh cương được lập bằng lá, hai bên che bạc rất đơn giản. Nên cứ mỗi lần gió thốc thì lại trung lên bần bật. Mấy người trong đây cũng trung không kém. Người nam dùng kiếm chém về phía ông Sim Rai lia lịa, còn ông chỉ né mà không phản công. Nhìn sơ qua có thể biết được Ông thầy út kia không phải là đối thủ Sau nửa tiếng đánh mệt mỏi Thì ông xiêm rai mới chốt hạ một câu Thân làm thầy Mà toàn đi hại người Đưa binh của mình vô phá con gái nhà người ta Còn đứa nào vừa mắt Thì ông bỏ bùa cho họ ăn ở với ông Tôi nói cho biết Ngày hôm nay Một là xác tôi chết Hai là phải đánh cho ông bỏ nghiệp làm thầy Rồi ông tung ra một cú đá cuối cùng Làm cho đối phương bật ngửa ra sao Lơm cơm ngồi dậy Ông út đã không còn đánh liền bỏ chạy đi Ông xiêm trai cười lớn trong chiến thắng Ông tiến lại bàn cúng Bẻ hai cái đầu gà đưa cho anh Cương Và anh Mạnh Hai đứa con ăn đi Cỡ hắn ta đó Chỉ đáng để cho đệ tử của ta nhai đầu thôi Rồi ông ngồi phịch xuống ghế mà thở Ông nói với mọi người Ta bại trận như vậy Đã bắt luôn tám con nữ lúc nãy Tụi nó là tám người đệ tử còn sống của ông đó Dừng lại một chút Ông lại nói Có điều bắt nó rồi Thì còn con cá gia đình nữa Nên thôi ta thật Nhưng đêm nay phải nhốt nó một đêm cho tụi nó mới sợ Sau này quyết định đi hay ở lại với thầy Út kia Là việc của tụi nó Trong số 8 người đó có cả chị Hồng. Sáng hôm sau Hồng có điện thoại cho Thoạt. Chị xin lỗi và khóc rất nhiều. Chuyện tối đêm qua làm cả gia đình chị loạn hết cả lên. Khi Hồng chị bị ông Sim Rai bắt lại thì nguyên đêm đó chị cứ khóc lóc, cho bò tùm lum quanh bàn thờ tổ nhà của chị. Chị nói, chồng con chị hỏi mà chị không có trả lời được. Bây giờ được thả rồi chị mừng quá. Em tạ ơn ông Sim Rai giùm chị nghe em. giờ chị mệt quá, mấy người kia cũng vậy nữa. Từ đó về sau nghe người ta nói, thầy út kia chỉ còn tổ chức đi núi hành hương, chứ không làm thầy được nữa. Trong đám đệ tử hôm đó, có hai ba người vừa là đệ tử, cũng vừa là người tình. Sau khi ông thất thế, thì họ khen tuôn cho ẩu đả lẫn nhau. Sự nghiệp làm thầy của ông út đó cũng đã sụp đổ hoàn toàn đi. Ngày 15 tháng 10 năm 2019 Nhi lại có chuyến đi núi Cô Tô, núi Cấm, Châu Đốc Chuyến đi lần này, vợ chồng Nhi và anh Cương chở thầy Kề đi xe máy vì thầy bị sai xe Ngoài ra còn có danh đại ca, cùng hơn 30 người đàn em của danh đi bằng xe lớn Từ lúc ở am thầy Kề trở về, anh danh thay đổi 180 độ Ai nấy nghe nói danh đại ca đã quay đầu thì không thể nào tin nổi Một người không sợ trời, không sợ đất, nổi tiếng trong giới anh chị, mà bây giờ lại cho vai không lấy lời, chứ vì có dông nhập nên tụi nó không tin. Vì vậy mà tụi nó quyết theo chuyến này, xem thử coi cái người nào có thể làm cho anh Danh nghe lời như vậy. Trong đoàn còn có một người nữa là chị Hà. Chị Hà là người quen của thầy kệ, ngoài ra chị còn là đệ tử của ông thầy út kia. Nhưng không phải là một trong tám người đụng trận với ông sim Rai hôm trước. Chị chỉ là một người bình thường không có căn Cũng không tu Đi theo đoàn chuyến này Chị chỉ muốn xin lên đó xin ơn trên Để về được làm thầy Chứ bán vé số thì cực khổ lâu nay Chị chán nản lắm rồi Trong đoàn Chị chỉ biết mỗi mình thầy kệ Chứ còn Nhi và anh Danh Thì chị không biết ai cả Định đi một mình Nhưng thấy xe của anh Danh còn trống chỗ Nên chị nhảy lên luôn Chuyến xe khởi hành từ lúc 3 giờ đi qua mấy tiếng đồng hồ dầm dãi ngoài đường thì tới sáng tới 9 giờ mọi người tới được núi cấm đi tới nơi ở trên núi chật kính người đi cúng viếng vì hôm nay là trầm tháng 10 cả đoàn chen chân nhau mà bước từng bậc thang lên đến điện ngọc hoàng ở trên điện bồ hông núi cấm thì ai nấy cũng mệt vả mồ hôi mẹ mồ hôi con trên núi cấm khối nhang nghi ngút tựa như một làng sương mù trong rất huyền ảo Đây là chúng linh thiên Bất kỳ ai đến đây đều phải kiên cử rất nghiêm ngặt Còn nếu như ta lỡ nhìn thấy có ai đó đang múa hát Đánh võ Hay bò lết dưới chân Thì cũng xin đừng có nói vậy Nếu muốn biết gì sao Đừng nên nói Thì cứ hổ danh đại ca là sẽ rõ thôi Chị Hà đi đơn lẻ một mình Thì thấy Nhi đi đâu Chị lại đi theo đó Chị này trước đây làm nghề bán giấy số dạo Một bữa thấy trong nhà ông út đông người nên ghé vô bán. Chính chị cũng không nghĩ rằng mới vào đó xem được mấy lần mà thầy út đã nhận ngay làm đệ tử. Có điều từ lúc chị theo thầy cho tới khi ông giải nghệ thì chị chưa học được gì. Thứ duy nhất chị học được có lẽ là cái thối tham lam và giả dối của ông ta. Người ta nói tâm sanh tướng, nếu tâm không tốt thì tướng cũng không đẹp. Chị này nhỏ con, hơi lùng, đã dậy mắt còn láo lia. Ăn nói thì không ra gì. Hoàn toàn không có tư cách làm thầy được. Chị cứ theo mãi anh Danh. Anh đi tới đâu, chị đi theo đó. Luôn miệng nói. Tôi nói chú nghe, dòng mà nó theo chú nhiều dữ lắm mà, Để xíu tôi gỡ cho chú nghe. Ngay từ đầu anh Danh đã không ưa. Bây giờ nghe nói lại còn ghét nhiều hơn nữa. Không nhịn được, anh quay qua trừng mắt mà cự lại. Bà đừng có nói tào lao nghe. Tránh ra tụi đá cho một cái bây giờ đó Danh đại ca tuy là có thay đổi thật Nhưng chọc vô thì cũng khó mà yên vì thấy hai người có vẻ căng thẳng Nên tức thị nhảy ra căng Đừng nên Lên cúng trước đi để có để ý tới bác Thấy nhị ra mặt Danh cũng nể phần nào Không thèm quan tâm tới chị Hà kia nữa Cúng xong bên điện Ngọc Hoàng Mọi người lại trèo tiếp qua bên cửu huyền trăm họ Đang cũng bình thường Thì chị Hà lại bắt đầu đứng lên Làm trò cười cho thiên hạ Thấy những thầy khác có giông vậy Chị cũng trai vẻ mà nhảy ra Đánh võ y hệt như người ta tập thể dục Bao nhiêu người nhìn thấy Thì bầm miệng cười Thầy kề cũng mắc cỡ thầy À con làm cái gì cười vậy Xuống đi con Ở đây người có căng Có tu nhìn vô á là họ biết liền à. Chị Hà mặc nhiên không nghe mà cứ dậy đánh tiếp, đánh giọt đã đời, thì mọi người tiếp tục qua bên chỗ thờ năm ông. Lúc này Nhi đang đứng nguyện cho đoàn được đi về bình an, làm ăn thuận lợi, thì chị này lại tiếp tục nhảy lên làm trọ trước mặt. Nhi chỉ biết lắc đầu, mà không biết phải nói gì thêm nè. Cho chị muốn làm cái gì thì làm, nó cũng không nói. Mặc Nhi kiểu như tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nãy giờ anh danh nhìn chị. cũng ngứa mắt lắm rồi mà không nói. Bây giờ thì không thể im được. Đang đứng múa giỏ, thì chị nghe một tiếng gầm thật lớn. Ông hổ của anh danh nhập về, nhảy lại chỗ chị Hà. Chị Trung linh bần bật. Ông hổ trong người anh danh nhảy vào, chụp lấy chị Hà, y như con hổ vồ mồi gì cắn hoài không buông. Cậu Phát đang cầm cái quạt tay quơ qua một cái, thì anh danh bị hất ra. Chị vừa khóc vừa lại. có con lại ông hổ, ông tha cho, có con sợ rồi, đừng cắn con nữa mà ông ơi. Lại đến u đầu, cậu phát thì nói đỡ cho mấy câu. <cười> ông hổ quan hệ bỏ qua cho cô này đi, cậu biết cái lỗi rồi, không dám tái phạm nữa đâu. nhờ cậu mà ông hổ ngu giận rồi xuất ra, cậu bắt chị phải tắp hương lên, mà xin lỗi trước mặt năm ông. Từ lúc đó đến khi xuống núi. thì chị này không dám hó hé cái gì nữa ăn uống nghỉ ngơi khoảng một tiếng rồi lên xe qua núi cô tô từ núi cấm qua cô tô khoảng 10 cây số qua tới cũng 9 giờ tối nên không có xe lên được mọi người đành phải lội bộ mà đi đàn em của danh đại ca ai nấy cũng cậu ấm cô chiêu nên cứ đi một đoạn nghỉ một đoạn núi thì rất là dốc nên cả đoạn lên tới đỉnh thì cũng 12 hai giờ Trên đường đi vì không biết sơn thận hay quỷ núi Dông hồn người ta ngự ở đâu Nên đi vệ sinh phải có nơi có chỗ Chị Hà vì không biết kiên cử Mà đi vệ sinh ngay giữa đường người ta lên núi Nhưng cũng từ cái sự vụ vệ sinh đó mà chị giống như bị phạt Cứ ối mửa rồi lạnh toàn thân Cực cho Nhi phải đưa dầu cho sức Mua nước nóng cho uống Rồi cho nằm nghỉ đủ kiểu cả Quả là dừa Con Nhi đã nhắc rồi mà không nghe Sau khi nghỉ ngơi lấy sức, thì chị mới ra cùng với mọi người. Cậu phát về xác đứng ra cúng, rồi kêu danh làm lễ. Ông hổ nhập vào vừa đánh võ vừa lại. Cúng xong, mọi người nghỉ ngơi chưa bao lâu, thì trời đã qua ngày mới. Thầy Kề và vợ chồng Nhi đang ngồi chơi hóng mát, thì lúc này thằng Cú đàn em của danh, trợ ngược hai mắt lên. Thầy Kề hỏi đủ thứ mà nó không trả lời. Kỳ hỏi nó cũng không trả lời. Cậu phát thế dậy mới vô xác nhi để nói chuyện Vừa về cậu đã nói Danh à Con né siêu đi Rồi lát cậu kêu Ông hổ của con dữ quá Nên người ta sợ không dám nói chuyện kìa Anh Danh nghe nói vậy Thì cũng tránh đi Cậu nhìn vậy cô Bi Rồi nói Tôi biết cô là ai Ở đâu đó giống vẫn ngồi im lặng không nói Cậu lại tiếp tục Cô tên Lê Thị Kim Loan Năm nay cô ngoài 300 tuổi rồi Âm... Thật sự biết tôi sao? Tôi biết cô chứ Cô từng là tiểu thơ con gái quan viên với Triệu Nguyễn Nhưng cô bây giờ lại thành loại ngạ quỷ đầu bù tóc rối Nành thì dài như thế kia Trước khi khuyên cô đi tu Tôi muốn giao duyên với cô Giúp cô sửa soạn lại cho đẹp Là phụ nữ thì ai cũng muốn đẹp mà phải không Tôi hiểu là do duyên số Cô đã vai Nên bây giờ cô phải trả Hôm nay cô theo lên tới đây Cũng là duyên rồi Tôi sẽ giúp cho cô không phải chịu cảnh đau khổ này nữa Bông cô Loan bật khóc 300 năm rồi Chưa có ai nói chuyện với cô nhẹ nhàng như vậy Cậu nói tiếp Tôi thấy cô cũng giúp cho thằng Bi quay đầu mấy nay nó chịu theo cậu danh để giúp đỡ người nghèo đều là do cô cả như vậy là rất quý cô loan cốc lóc cô nói trong khẩn thiết ông giúp tôi thì sẵn bẻ nanh giùm tôi luôn đi ông tôi không muốn làm quỷ nữa cô loan tóc tai rũ rượi gương mặt xám ngoét chằng chịt những sợi gân xanh còn cặp nanh của cô đã qua 300 năm cũng dài hơn gan tai người lớn Cậu mời mọi người vào miếu nữ oa nương nương Rồi kêu cô quỳ trước lệnh bà mà thắp hương Cậu trình lên bà xin ban phép mạo Để giúp cho cô Lúc này cậu thỉnh một bông cúc Cùng với một chung nước Rồi vẫy từ trên đầu vẫy xuống Xong rồi cậu dùng tay vuốt lên đầu cô Cậu hỏi Cô thấy tóc tai gọn gàng Đẹp lại chứ cô Cô loan mỉm cười Chương rướm nước mắt mà nói Tóc đẹp Mà mặt chưa đẹp, tôi còn nanh nè cậu ơi. Cậu dùng tay đặt lên miệng Cú Bi, rồi xoay một cái. Lúc này xác Cú Bi trung lên, rồi ngã ngang xuống, nước miếng chạy ra vật vả đau đớn. Cô cố gắng ngồi dậy, rồi nói tiếp. À, còn một bên nữa, bé giúp tôi luôn nghe ông. Ngộ một cái là cô Loan làm cách nào, mà xác Cú Bi chỉ nghe ra hở giữa một cái răng. Cậu dứt quát bẻ luôn cái còn lại Xong việc Cô quỳ lại bà nữ hoa trội xin đi tu Có điều cô không chịu tu ở núi Cô Tô Vì ở đây đông đúc ồn ảo Cô xin cậu tìm cho một chỗ khác Lúc này cậu mới hỏi Tôi sẽ đưa cô theo hầu Bà Phật Mẫu Mẹ của Đức Phật Cô đồng ý không? Bà Phật Mẫu mà cậu nói Chính là cái miếu Bà Cả Nai Ở cù lao chợ mới Nghe tới đây cô đồng ý gật đầu ngay Cô lại bà Rồi quay qua tạ ơn cậu Rồi xuất ra Giữa lúc đó có một dòng khác như chờ đợi sẵn Liền nhảy vào Lần thứ hai cô Bi bị nhập Thì rất nóng tính Nó nạt nổ tất cả mọi người Ông này dối lắm Nhưng ông phải đoán được tôi là ai Khi nào nói được đúng thì tôi nói chuyện Còn không tôi ở ngoài Trong xác không tra đâu <cười> Lên tới đây rồi Mà ông còn làm khó tôi chi Tôi biết ông là người học đạo Nhưng do sai đường Nên ngày hôm nay còn ở đây Đáng lẽ người học đạo như ông ấy, Không được dùng tà thuật Để dụ dỗ người ta Nhưng ông biết mà vẫn cố chấp Để có được tám người vợ Cuối cùng thì ông bị trục xuất Ra khỏi sư môn Ông chính là cố tổ kiến hộ ngoại của Nam Đúng chứ lần này thì không còn câu có nữa ông già cười lên sảng khoái gật gù nói <cười> tôi lên đây để gửi thằng cháu tôi là thằng bi cho cậu để mà tiếp tục ẩn tu tụ. cậu chịu nhận nó không con cháu nhà ai nói dạy nhưng ông gửi thì tôi nhận về lang thiên tu nhưng ông phải dòm ngó cho nó còn ông là người học đạo đi đúng đường hay không còn nằm ở ông đó Ông gật đầu đa tạ cậu rồi xuất ra Xong việc thằng Bi Thì đàn em danh Ai cũng hiểu vì sao Đại ca của mình thay đổi Người này cho đến người kia nhờ cậu sôi căng cô xong hết cũng năm giờ sáng rồi Chuyến đi màu chống kết thúc Ai ở đâu thì về đó Giờ chồng Nhi và thầy kề Cũng trở về nhà thầy nghỉ ngơi Chuyến đi thì dài Mà lại ngủ ít Làm cho Nhi mệt đã người Vừa mới bước vô nhà chưa kịp đóng cái cửa trào Thì có một chiếc xe máy trở tới Thắng dội chiếc xe Người thanh niên bước xuống với cái chân cà nhắc thầy, thầy ơi thầy, gi giúp dùm con đi thầy Nhìn cái chân đang quấn gạt của tâm Thầy liền cho nó dẫn xe vô bên trong Khó khăn lắm tâm mới vào được trong nhà Nó ngồi xuống ghế Nhì tiến lại xem Trên chân tâm có một dấu bị cắn với hai chiếc nanh cắm vào rất sâu Như nhìn Tâm rồi hỏi Cậu bị sao vậy? Em em bị ma cắn chị ơi Mà giống dĩ Chỉ là linh hồn của một con người sau khi chết Chạm vào còn không thể Huống chi là cắn chứ Thật ra Tứ đã cắn nó vào đêm hôm trước Là một con tinh Tối hôm kia Mới hơn 8 giờ Tâm còn chưa ngủ Đôi mắt chỉ mới liêm diêm Tâm nằm trong phòng vắt tay lên đầu Thì nghe thấy tiếng mở cửa ra ken két Tưởng đâu là nhỏ em gái qua nhà nội chơi mới về Nên Tâm cũng làm tin không hỏi Tiếng bước chân đi lạch bạch Cứ lòng vòng khắp nhà Làm cho Tâm cảm thấy khó chịu lắm Vì nó lót niệm ngủ ở dưới sàn Nên nghe rõ mồm một Thấy bực bội quá Nó mới là À, vậy rồi thì ngủ đi Mày làm gì mà đi hoài vậy Theo tao ngủ mày Bên ngoài không có tiếng trả lời Mọi thứ yên tĩnh trở lại Tâm cũng cố dỗ lại giấc ngủ vừa bị phá Nhưng cũng không được bao lâu Nó lại nghe tiếng mở cửa phòng mình Cạch một cái Cái núm cửa vừa được vặn ra Phát ra tiếng kêu Tuy nhỏ nhưng giữa đêm như thế này Nó lại là một âm thanh vô cùng bắt tay Bị phá giấc một lần nữa Tâm bực không chịu được Nó muốn ngồi dậy chửi cho con bé một trận Thì mới phát hiện ra cả người nó cứng đơ rồi Tâm cố nhúc nhích Nhưng thân hình của nó Như thể bị một tảng đá đè Không thể nhấc lên được Hai mắt nó mở ra Và đập vào mặt nó Là một nhân ảnh vô cùng đáng sợ Kề vào sát mặt nó là gương mặt của một người phụ nữ Một gương mặt trắng bệt như vôi Cùng đôi mắt đỏ như hột đậu Người nữ tóc tai trũ rượi Quét vào mặt nó Nó cảm nhận được hơi thở pha thẳng vào mặt mình Lạnh như băng Kèm theo một mùi hôi thối như chuột chết vậy Cái mùi này sọc thẳng vào mũi Khiến cho nó trào trực muốn nôn ra Tâm sợ đến mức người nó nhũng ra Miệng thì không ú ớ gì được Không dám nhìn thêm Tâm nhắm mắt lại Để tránh đi cái hình thù kỳ dị của con tinh trước mặt tuy nhắm mắt Nhưng nó vẫn cảm nhận được rõ ràng Cái hơi lạnh cứ phả vào người Ban đầu là mặt Rồi dần xuống cổ Xuống bụng Rồi xuống chân Tuy không nhúc nhích được Nhưng tâm cảm nhận được Và nghe được hết Tiếng thở của con tinh cứ khò khè Như bị lên đờm vậy Bàn tay nó lạnh Mà móng tay thì nhọn quắt Cầm vào chân thằng tâm Dở lên Không biết làm sao mà nó bắt đầu niệm Phật Con tinh khè ra một tiếng Rồi đưa cái chân vào miệng Ngoạm một cái Tâm đau điến người Nhưng vẫn không chạy được Nó vừa khóc vừa niệm Phật trong đầu Thì con tinh này mới buông cái chân ra Nó ngồi bật dậy mở cửa Tông thẳng ra khỏi nhà với cái chân máu me chảy ra động dũng Nó cố chạy sang nhà nội Rồi ở đó không dám về Thấy thằng Tâm chạy qua hớt hải Bà nội của nó cứ nói nó bị chó cắn Rồi điện thoại kêu mẹ nó về Không ai trong nhà chịu nghe lời nó nói cả bắt buộc nó phải tự mình tìm đến cậu phát vết thương trên chân của tâm không phải nhẹ nhìn nó cứ nhăn nhó gì đau nhi cũng không biết phải làm sao lúc đó phải mời cậu phát về xác Cậu nhìn cũng lắc đầu Rồi dùng nhang khoáng vào vết thương Vừa làm cậu vừa nói Cái đường hẻm vô nhà con á Có cái mộ Là của con tinh cắn con đó Nó không phải ma quỷ đâu Thành tinh rồi Thì nó muốn hóa thành cái gì cũng được cả Nghe cậu nói con tin nằm ngay hẻm nhà mình Tàn tâm hết hồn Trục cái chân lại Trời ơi, cậu nói gì mà nghe ghê vậy Nó xác sát bên nhà con mà con không hay á Có khi nó đi ngang nhà con, con nhìn thấy nó chưa chắc con biết nó là tin đâu. Nó muốn bắt con, nhưng mà lỡ mất một lần. Cậu nghĩ nó sẽ quay lại đó. Nếu cả gia đình con đồng ý, thì cậu lên bắt nó cho. Còn không thì cậu cho con cái phép hậu thân. Tâm chỉ đi một mình, nên không biết hỏi ai. Nó liền điện thoại cho mẹ nó. Được cái nó điện video, cho nên mọi người cũng nghe rõ một một. Mày khùng ha Đi đâu cho chó nó cắn rồi nó nhảm Không đi chích ngựa chó dại Ở đó mà bắt tinh với bác quỷ tính thầy bà về để họ ăn tiền sao Mà về liền cho tao Thấy mẹ nó chửi dữ quá Nó cũng không dám mời các cậu đến nhà Tuy vậy ngoài nó ra Thì không ai rõ hơn Cái thứ cắn nó hôm qua là cái gì Nó năn nỉ cậu giúp Thì cậu cũng mềm lòng Cậu không vào sát gì để đi mà cậu đi bằng linh hồn hai nghệ, ông sim rai và ông Tan Mun xin cũng đi theo họ bắt con tin đó như thế nào thì không ai biết vì các cậu không kể tất nhiên vì nói ra sẽ bị phạt rất là nặng chỉ thấy khi cậu bắt nó về cho nhập cho anh tuân thì nó vẫn còn rất hung hăng vừa vào xác nó đã đứng dậy đập phá lung tung nó quyết bắt cho bằng được thằng tâm để đi đầu thai cậu phát nhẹ nhàng nói chuyện cô muốn đi đầu thai hay là đi tu tôi đều giúp được không cần phải bắt hồn người ta đâu con tin nghe cậu phát nói thì nó dừng lại không còn nổi loạn nữa tôi muốn đi tu ông giúp tôi được sao thì tôi đưa cô lên núi tu đó là nhiệm vụ của tôi mà không cần người thế chỗ Chẳng đi được sao được cô đồng ý thì xuất ra Con Tinh gật đầu Anh Tuân tỉnh táo lại Thì quên hết không nhớ gì Chỉ còn Nhi ở trước mặt Anh hỏi à, Ủa con Tinh đâu rồi cậu Cậu phát xuất ra dẫn nó đi rồi Tinh hay quỷ Cũng đều không đáng sợ Vì giống chỉ họ cũng không thích sống Ở Trần gian này Chẳng qua họ còn nhiều điều vấn vương Chỉ cổ Trần mà thôi Cái thực sự đáng sợ Chính là lòng người Từ sau khi dẹp được con tin cho thằng Tâm, thì Nhi không về am thầy kệ nữa. Nó về lại Sài Gòn để đi làm. Suốt mấy tháng không về, ở nhà thầy kệ đã thay đổi. Ông tìm được một ông thầy người cam để học bùa và cũng nắm được chút chút ngãi nghe. Vậy là từ đó, ông âm thầm bắt đầu bàn mưu tính kế. Ông liên lạc với dì Úc Dung, muốn dì hợp tác với mình chữa bệnh. vì dì cũng có căn và có bà cố tổ về độ sát. Dĩ Dung nghe thầy nhờ thì cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi. con gì nó không về được thì mình làm thay nó vậy. Nhưng dì không hề biết rằng chính mình đang bị lợi dụng. Tuy thời gian đi học không lâu nhưng thầy kệ cũng giỏi lắm. Sai khiến được cả âm binh dễ xác mà trị bệnh. Cái dì út nhận lời rồi thì ngày nào cũng vậy. Cứ ba giờ sáng dì ra chợ bán trái cây. Trưa về lấy thêm hàng mới rồi dọn dẹp sắp xếp. Chiều là tranh thủ chạy qua am Làm đến 2 giờ sáng thì về ra chợ 3 giờ bán tiếp Suốt một thời gian dài không được nghỉ ngơi Nhưng không ai biết rằng Vì Úc đã dính phải bùa của ông thầy kệ thâm độc rồi Người bệnh đông đến mức thầy kệ phải ghi bản thời gian làm việc Treo ở ngoài cổng Cậu Phát cũng biết chuyện này Nhưng thấy thầy kệ giúp được người bệnh Nên cậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua Đào ngờ ai đến chỗ ông ta Cũng bị ông bỏ bùa mà không biết Ngay cả anh Cương anh Mạnh Ông cũng không tha Mãi cho đến khi Gì à Con nói mẹ con đừng đến nam thầy cậy nữa Nhi đang ngủ Thì bị cậu hai nghề gọi dậy Nó đang còn sai ngủ Cho nên hỏi lại uh, Sao vậy câu Cái ông thầy đó nói Ông học trong trường Phật học ra Chứ không phải tu Vậy bả Tôi hú thì có Là sao? Cậu nói gì con không hiểu Ngày mai con về nhà mẹ con đi rồi con sẽ biết Mẹ con bị bỏ bùa rồi Con về đi Để ông sim ra gỡ cho Thầy kề giống được người trần mắt thịt Chứ muốn bưng bích hết Thì làm sao có thể Nghe mẹ bị dính bùa Hai vợ chồng Nhi cũng tức tốc về ngay Hôm nay cũng như mọi khi Trời vừa vàng đất Là vì Úc lại sửa soạn lên đường sang bên Thầy Kệ Được Nhi báo trước Dưỡng Út quyết giữ lại không cho đi Thầy Kệ gọi điện thoại mấy lần Nhưng bị Dưỡng chửi quá Nên ông ta không nói chuyện gì được Hai vợ chồng cự cãi một hồi Thì xe của Nhi cũng về tới trước cửa Bước vô nhà chưa kịp thưa gửi gì Thì thấy con bé Trầm đang ngồi xem TV Bỗng giật lên mấy cái Rồi lăn ra dãy dùa Hệt như người lên cơn động kinh Như chạy lại đỡ thì bị nó xô ra. Nhìn qua là biết Trầm bị dông nhập. Nên ông Sim trai dễ bắt ấn, trồi dẻ bùa vào trán của nó, nó mới nằm im. Mặt ông Sim trai lúc đó dữ tận lắm. Ta biết ngươi là ai, ở đâu. Nhưng ta cho tự khai. Còn không là ta quỷ hồn đó. Tự chọn đi. Dông này vẫn ngoan cố, vùng vẫy. Nên bị ông trối lại, dùng bùa mà đánh. Quá đau đớn Nên cái dòng này mới sinh thạt Tôi là binh của thầy kệ Ông điện thoại của út này mà cổ không lên Ông phái tôi qua hành con bé để gia đình chở qua ông Chứ lại cũng xem coi cái người ông sai theo của út đâu Mà không khiển được cổ Ông đánh tôi Tôi làm lộ chuyện mà ông không cứu. Tôi về vẫn cũng bị đánh không còn hột vách thôi à Không cần phải sợ Nếu muốn quay đầu thì ta giúp cho Rồi ông giấu cái vong này vào trong cái hồ luôn, Chờ đợi thầy kệ bị nghiệp quật rồi mới đưa ra Bấy giờ dì Út mắt thấy tai nghe Tâm tính người mẹ trỗi dậy Không cần giải Mà thứ ngải của thầy kệ Cùng với cái dòng đi theo Cũng bị dì đẩy ra ngoài Không vào lại được nữa Từ sau lần đó Vừa quê vừa giận Nên thầy kệ cũng không còn liên lạc với ai trong gia đình Như làm việc với thầy đã lâu Nhưng đến nay mới nhìn ra được tâm địa thật của thầy Trong thời gian trị bệnh cho bà con ở đây Như chưa xòe tay lấy một cắc nào Nhưng ai đến chữa bệnh Cũng để lại cho ông ta không năm trăm Thì cũng một triệu Sau này việc làm chung với dì út Thầy kề nhờ vào chút bùa phép của mình Mà ai tới am này Cũng bị ông dụ dỗ đánh đề cờ bạc Còn không thì bỏ bùa mê Để ăn nằm với mình nữa Lòng tham con người hình thành qua thời gian Chứ không đến ngay tức khắc thấy nhị hết giá trị lợi dụng Ông ta liền đá đi ngay Bây giờ không còn xác để phận căng về nữa Nhưng người ta vẫn đến tiệm ông Đông như mọi ngày Vì bùa vẫn còn chưa gỡ Ông xiêm ra giận lắm Cho binh đứng chặn ngay cửa Đuổi hết khách không cho vô Còn thấy ông ta ăn mặn Hay ngủ với ai Là về kêu để bà con đi bắt tại trận Mắt thấy tai nghe Nên am thầy kề cũng đóng cửa, không còn tiếp ai nữa. Tuy vậy ông ta cũng đã nắm trong tay không ít con nợ vì thua số đề. Người nào ít thì 7-80, nhiều thì 100-200 triệu. Quá dư giả nên cất được một cái nhà khang trang. Ai đi ngang qua cũng thấy ông ta và cô vợ bé nằm trên đùi vuốt dè. Nhìn không có vẻ gì giống như là một Phật tử gạt. Ông ta không biết rằng tuy nghiệp báo chưa đến, Nhưng có lẽ cũng sẽ sớm mà thôi Sau khi dứt khoát với thầy kề Thì Nhi qua lại ở am anh Cương nhiều hơn Nhi nghe tin thằng Thành mới đi Đài Loan về Cũng gần một tháng Nó về vừa trắng trẻo vừa đẹp trai Lại mập mạp Khác hẳn với thằng Thành của mấy năm trước Biết Nhi đang ở am của anh Cương Nên nó tìm đến thăm Cũng là cảm ơn cái chuyện giúp nó mấy năm về trước Bữa đó trời đã xấy chịu, Cơm nước xong xuôi Đang ngồi uống trà nói chuyện chơi Thì thằng Thành chạy xe đến Nó thắng lại đằng trước Cho vòng tay thưa <cười> Thưa chị em mới xuống Tưởng đâu nó đem tin vui gì Nào ngờ không có Mà là có chuyện Đang ngồi kể chuyện út Sang Và thầy kệ cho nó nghe Thì tự dưng mặt mài tay chân của nó cứng đơ Mái tóc phủ qua khỏi con mắt Còn cái mỏ thì chu ra trước Nước miếng chảy trọng trọng Nhìn gớm chết đi được Anh Cương, anh Tuân, anh Mạnh Còn có Thoa nữa Thấy Thành có biểu hiện lạ Mọi người mới đổ dồn ánh mắt về Phía Nhi Cậu phát về ngay Có chuyện làm nữa rồi Tạng Cương đứng lên tắp hương đi Mạnh, đi chăm cho cậu âm trà mới Nghe cậu sai Ai nấy cũng chăm chấp làm theo Lúc này gió từ đâu không biết cứ kéo tới ầm ầm Làm cho ai cũng sợ Không dám ra ngoài Mà kéo hết vào bên trong am Cậu phát uống một ngụm trà Tay cầm điếu thuốc nhìn Thành Cho hỏi Ông ở đâu mà về đây Có chuyện gì nói đi tôi giúp cho Bên kia thằng Thành cứ nhe trăng Kêu gừ gừ trong miệng à, Tao về Tao bắt hết tụi bay Nói xong Nó nhảy chụp lấy anh Mạnh Đang ngồi kế bên Định cắn Cậu phát nhìn thấy thì đá cái ghế một cái, làm cho nó té xuống đất. Nó lôi theo anh Mạnh không buông ra. Nó đau nên gầm trú ghê trợn còn hơn ban nãy. Cậu phát chỉ tay về thành, giọng cậu giận lắm. Bao đời làm quỷ không quay đầu, mà còn làm dữ về phá người ta hả? Cậu bắt ấn dẻ một lá bùa lên cái tay, mà nó chụp vào vai anh Mạnh. Nó liền buông tay ra đau đớn, trồi hú lên một tiếng, nghe như tiếng chó tru đêm Ờ, đầu cứu tao Nhìn thằng Thành lúc này người không tra người Ma không tra ma Nhìn hoang dại như một con thú Nước dải nó chảy ra nhạy nhụa, Còn cái miệng thì không trút vô được Giống như có ai đang nắm lấy mà kéo ra vậy Vô tới đây rồi, còn kêu đồng bọn nữa sao tao không bắt được thằng kia Thì tao bắt cái xác này Thằng kia mà ông nói đến chính là cậu mợ hai của thằng Thành. Mới mấy hôm trước đây, hai vợ chồng ổng ra ngoài cái dinh gần mé sông để xin số. Gặp lúc cậu nó còn sai xỉn, không xin được nên làm bậy. Cậu phát khuyên. Ông làm vậy được lợi ích gì? Hay là vài trăm năm nữa vẫn làm quỷ thôi? Hôm nay tôi khuyên ông nên quay đầu tu tập đi để giải nghiệp. Đừng nên như vậy nữa. Tao tu gì được Tụi nó không biết là cái nhà tao ở hay sao Mà nó đem dở nóc liền xuống sông Mấy ngày sau nó liền nguyên luôn cả cái nhà Ông coi được không Bây giờ kêu tu là tu làm sao tôi có phá tụi nó cái gì đâu Tụi nó xin đệ không cho thì chửi mắng tụi Cho bây giờ tôi bắt cháu nó trự đi Cậu phát nghe ông ta nói vậy Cũng không binh được đã nói À, thôi vậy được rồi giờ ông lên núi tu tập đi không ai phá ông nữa đâu mấy nay tôi thấy ông rồi nhưng mà tôi định nói chuyện thì ông bỏ chạy bây giờ lại quậy tôi quan quan tương báo bao giờ mới dứt ông bắt một người chết thì nghiệp chồng nghiệp nó chết rồi thì nó lại thù quán ông không lẽ bắt qua bắt lại hoài sao được bây giờ theo tôi tôi dẫn ông đi tu tôi biết ông giận thôi Chứ không phải làm ác đâu Nghe không Vậy còn mấy người bạn của tôi nữa Có đi luôn được không Tôi tên Trương Văn Hải Xin một bãi tâm hài đó Được rồi Ông ra đi rồi tôi đưa đi Sao tôi vô được mà không trả được Tôi kẹt rồi Ông đưa ra giùm đi Cậu phát vui vẻ đồng ý Cậu vẽ một đạo bùa lên trắng Tức thì dông xúc ra ngay Sau gần 2 giờ đồng hồ Thì có thêm mấy chục người nữa vô báo danh Để được đi tu Ông nào cũng vô xin nước trà Cho hút 4 năm điếu thuốc mới đi Lúc này ai cũng mệt Cuối cùng cậu phát kêu họ đứng xếp hàng Rồi có người sẽ đưa cho đi Sau khi mấy chục người này xuất ra hết rồi Nhưng thằng Thành vẫn không nhúc nhích được Bình mẩy nó lạnh như băng Ngồi nghỉ một hồi lâu vẫn không tỉnh Cậu phát thở ra nói À, kiểu này không được rồi Để cậu đưa ông hổ theo giữ sắc nó Cậu bắt nó ngồi xếp chân trước bàn tổ Khi cậu bắt đầu đọc chú Thì thằng Thành trung trung người Rồi hai tay góng lại Nó đứng dậy nhảy ra bú võ. Sau vài ba đường quyền Nó mới dừng lại chắp tay chào cậu phát. Trong sắc Thành bây giờ là ông hổ họa. Lần này cậu phát nối như ra lệnh cho ông Ông phải giữ sát cho Nam này Không được để dông nào theo nữa Cậu nhìn sang Thoa Hai mắt cậu liếc bén ngót Cái mặt nghinh nghinh chất thách thức Cậu kêu vào Nhưng Thoa không đi Cậu biểu Tuấn, Mạnh, lôi nó vô cho cậu Thoa nhất quyết không đi Lúc bấy giờ thằng Thành mới quay người lại Nhìn Thoa một cái Rồi bổ nhào đến cắn vào cổ Thì ra ông hổ trong người thằng Thành thấy được cái dông mà chồng của thoa đã dùng để yếm vợ của mình nói về ông chồng này cũng độc ác không vừa hắn có vợ bé nhưng vẫn còn tham lam cái gia sản nhà vợ nên tìm một ông thầy bên người cam về yếm để cho vợ nghe lời biết ông sim ra giỏi nhất cái môn này cậu phát nhường chỗ cho ông ông sim ra về chắp tay lại phật rồi nói để ta coi coi sao không biết là có gỡ được hay không đó ông lấy cái khăn ấn trùm lên đầu thoa miệng đọc chúng to gặp người xuống ôm lấy bụng ông ơi cô con con đau lắm ông ơi trang niệm phật đi con ta đang giúp con đây ông sim trai quay sang ông hổ bảo ông buông thoa ra rồi bước xuống thềm ngồi đợi ông hổ nghe lời đi ra ngoài ông sim trai chụp vào bụng thoa một thứ gì đó đen đen không nhìn ra được rồi bước ra đúng chỗ ông hổ đang ngồi Ông Hổ à Quỷ cái vòng với phần ếm cho tôi Ông Hổ nhìn thấy cái vòng Thì chạy dí theo Anh Cương cũng chạy ra xem chuyện gì Anh thấy cái vòng ông sim rai bắt được Trèo lên trên cây mít rồi biến mất đi Ông Hổ cũng trèo lên theo Cây mít đang cho trái của anh Bị ông Hổ trong người thằng thành Cào cấu cắn xé không còn cái gì cả Ở trong này Thoa cũng ngất xỉu Ông lại đỡ đầu dậy Cho uống thứ nước mà ông đã sên bùa Cho gọi Thoa, dậy đi con Bùa có tác dụng nhanh chóng Làm cho Thoa tức thì tỉnh dậy Ngoài kia ông hổ cũng đi trở vô Ông nói bằng cái giọng ồm ồm Nghe là biết ngay Tiếng vàng lanh lảnh của một con cọp Nó leo lên cây rồi Tôi quỷ luôn nó Với cái cây ngọc. Mọi người nghe ông nói vậy Thì cười lăn lộn Ông xiêm trai mới nói Ông trả sát lại đi Cho một mình ông quỷ hồn nó Không biết ông hổ có nghe thấy hay không Mà chạy luôn trong xác của thằng Thành Cái đường đi trước am nhà anh Cương Toàn là đá xanh Mà ông chạy thấy sợ Anh Tuân thấy vậy cũng không dám can. Dù gì trước mặt anh cũng là một con hổ mà Cái vòng đó quyết trốn trong cây mít Còn ông hổ thì quyết bắt cho bằng được Mọi người nhìn lại, thì cây mít xum xê nhà anh Cương bây giờ nhìn như cây chỗ trà, không còn một cái lá, mít non trụng đầy dưới đất. Ban đầu thì ông trèo lên cào cấu cái đọt, đã đợi rồi tuột xuống, ôm cái gốc, cạp lấy cạp để. Ai nhìn thấy thằng Thành lúc này cũng phải ôm bụng cười. Sau một hồi cắn xé, thằng Thành mang một cái họng vỏ cây đi vô, rồi báo cáo. Tôi quỷ hồn nó rồi. Không đào tạo lại được Việc đã xong Cảm ơn ông nhiều Mời ông hội quy bản dị Trước khi đi Ông hổ gầm lên một tiếng rồi xuất ra Thanh tĩnh lại Với cái miệng toàn là vỏ cây Mà nó cạp lúc nãy Thì thất thần không hiểu gì cả Từ đó ông hổ quạ Theo luôn thằng Thanh không còn trị bệnh ở am thầy kệ, như trở về sài gòn đi làm nhưng cuối tuần vẫn không quên về thầy mươi hôm nay trời nắng to chạy chiếc xe máy từ sài gòn về cũng mệt nửa đường như phải nhờ cậu hai vào chạy giùm một lúc về tới nhà thầy mươi thì cũng đã quá trưa thầy mươi nằm trên cái võng ngoài hiên nhà từ hôm đi tái khám về sức khỏe của thầy tốt lên hẳn đang nằm nhắm mắt thì thầy nghe tiếng xe chạy vào trong sân mở mắt ra nhìn thầy ngồi dậy cười vui vẻ <cười> tội nghiệp quá năng dữ hả con nhi gỡ cái nón bảo hiểm úp lên xe rồi xách bịch trái cây vào trong bài lên bàn thờ sau khi thắp nhang xong nhi mới vòng ra nói chuyện nay thầy thấy trong mình khỏe hắn á thầy ờ thầy khỏe con về thăm thầy là thầy khỏe hả mặc dù sức khỏe được cải thiện rồi Nhưng mà thầy cũng phải uống thuốc đều nghe Đừng có bỏ liều là không có được đâu đó Trong <cười> chết có số mà con Thầy giờ cũng gần đất xa trời Không có trong gì sống lâu gì đâu Ở nè Nhi à Giọng thầy bắt đầu trầm lại Con có thích học phong thủy không? Để thầy dạy cho Cả đời thầy chưa từng có học trò Thầy thấy con nhiệt tình lại có tâm Thầy muốn để lại trần gian này Một đứa đệ tử để giúp đỡ Còn thế sao nhỉ? Trời thầy ơi Nói thiệt chứ Nào là la bàn Rồi những con số rối rắm tùm lum hả Kêu con học thuộc bài Con học không có nổi đâu thầy Hốt thuốc bậy thì chết một người Xem phong thủy mà sai là chết cả nhà Con sợ lắm thầy Vì nó kiêm tốn nên nói vậy Chứ nói về trí nhớ Thì nó phải gọi là siêu phạm Chú dài cỡ nào chỉ cần đọc qua vài lần là nó nhớ hết thôi. Thế nó muốn từ chối, thầy lại thúc thêm. Ờ, Nhi à, thầy chắc sống không có bao lâu nữa đâu con. Con ráng học đi, để con giúp được bao nhiêu người khổ nữa con à. Con cứ về suy nghĩ kỹ rồi cho thầy hay. Thầy không có kêu con trả lời liền đâu. Nhưng mà con nhớ về thăm thầy thường thường nghe con. Lần la nói chuyện một hồi lâu Như về thăm vị bảy Đốt cho ông bà út một nếng nhang Ngoài đường quốc lộ Như rẽ vào trong con đường đanh Chạy lòng vòng giữa hai hàng dừa Một lúc thì thấy một cây cầu bằng đanh Nhìn cây cầu này Nó lại nhớ về cái thợ đi học Mấy lần mém lọt xuống kinh Chạy thêm một đổi xa xa Mới thấy được mái nhà Bên trái là con sông Ba Xoài Kia là nhà ngoại của nó Trước cửa nhà ông ngoại trồng mai làm hàng trào Mỗi khi Tết tới Mai nở vàng cả một khúc đường Ai đi nhìn qua cũng phải nấn ná lại khen một câu Ông Út có cái hàng trào đẹp quá chừng. Qua nhiều năm rồi Nhưng cái hàng trào vẫn còn ở đó Vẫn y như cái lúc nó còn ở với ông bà ngoại Dì bãi thấy Nhi về thì mừng lắm Chạy xuống bếp lo cơm nước cho nó ăn Như lấy một cây nhang thắp lên bàn thờ của ông bà ngoại Mắt nó ngân ngấn lệ Lâu lắm rồi nó không dậy Chắc là ông bà cũng nhớ lắm Nhi lấy cái giọng ra ngoài Hai gốc cây vú sữa bên hông nhà Rồi văng lên Chỗ này hai ông cháu nó hồi xưa Mỗi chiều hay ra nằm hóng mát Bây giờ chỉ còn lại một mình Nó thấy buồn buồn Đang nằm đông đưa nhắm mắt Thì Nhi cảm nhận được có một luồng khí lạ Nhi cố gắng không quan tâm Vì cái mùi này ngày nào nó cũng nghe Mỗi khi có dòng đến Sau một hồi lâu thấy cái dông mãi không chịu đi Nó mới mở mắt ra nhìn Một người lính áo chải thời xưa Đang đứng ngay hàng trào nhà nó Mà nhìn vô Có điều cái dông này lại không có đậu Như chỉ nhìn thấy được phần cổ trở xuống Còn từ cổ trở lên thì hoàn toàn không thấy Biết là người tìm mình là để giúp đỡ Cho nên nó vẫn nằm nguyên trên giọng Mà nói vọng ra Có gì đi theo tôi Tối tới nhà tôi, tôi giúp cho Vừa dứt lời Cái vòng cũng liền biến mất đi Nằm được chút nữa thì vào trong nhà Dì bãi đã gọi Nhưng cơm đi con Dì bãi nấu rồi nè Vô ăn cái gì Dì dạ một tiếng Cho cũng vũ cái giọng mà sỏi dép đi vô Bình thường cơm có mình ơn nè Nay mày về Dì mới dọn hai cái chén à nghe Nè, ăn miếng cá đi con. Nhi cười cười đưa chén cơm lên và vào miệng. vừa ăn nó chưa hỏi. Dì bãi, sớm mình mấy nay có chuyện gì không gì? Nghe Nhi hỏi lạ, dì bãi cũng không hiểu lắm. Có gì là có gì? À mà có. Bà tám mé dưới mình á, bị ăn trộm vô cài tủ, á, lấy mấy chục triệu bà khóc quá trời. Công an đang điều tra kìa Mà chắc không bắt được đâu Cũng mấy ngày rồi Tiền chắc nó cũng xài hết cháu Không phải Con hỏi cái kia kìa à, Cái kia là cái gì? À, ý còn là có ma hả? Nhi gật gật đầu Vừa lừa cái xương cá trong miệng ra Nãy con nằm giống á, Thấy cái ông kia Ông bị M Bị gì? Trước nhà mình hả? À, không, ông bị chết, chết chắc lâu rồi. Con kêu ông theo con lên nam anh cương á để có cần gì con giúp cho. Lát nữa con đi. Á. Sợ chị bảy biết sẽ lo lắng nên gì không dám nói trà. Vì bỏ cái chén cơm đang ăn dở, chống một chân lên, tay đặt trên đầu gối. Con đừng có giấu, phải cái ông cục đầu không? gì bảy cũng thấy hả? Thầy. Cả sớm ai cũng thấy Mấy đứa con nít đi học dịa Thấy ổng Thì tụi nó toàn bò lê bò lết không à Có người lớn thì bỏ chạy trối chết Bữa đó vị đang đốt Đóng ung ở ngoài sân á Trời cũng tối bộn rồi Lúc đang cầm cây dít lửa Cho cháy lẹ vị thấy có ai ngồi trước chỗ hàng rào Tao thấy ai ăn mặc kỳ cục Thì cũng ra coi sao Lúc đầu dì tưởng sớm mình có tuồng hát không có chứ Ai về không phải Trời Phật ơi Ông mặc nguyên cái bộ đồ lính Y chang như mình hay đi coi phim vua chúa hồi xưa Mà cái đầu thì không có Chỉ có cái cần cổ trở xuống rồi mà Máu mè chạy xuống chỗ ổng ta nói một dũng luôn Dì sợ quá mới bỏ cái cây chạy vô nhà đóng cửa lại luôn Đàn bà ở con mình in Tao sợ muốn chết luôn đó Đốt nhàn cấn dái cậu mày suốt đêm không có ngủ được. Mặt chị Bảy tỏ vẻ nghiêm trọng lắm khi kể về cái dông hồng kia. Ổng thì không có phá ai. Nhưng mà người ta thấy cũng sợ chứ con. Ma mà còn là ma không đậu đấy chứ. Nhi không trả lời. Nó tàn ngần nhìn ra cửa. Sau bữa cơm chiều Nhi trở về am của anh Cương. Đáng lẽ đêm nay nó ngủ lại nhà ngoài. Nhưng lỡ hứa với cái dòng Cho nên bây giờ nó phải đi Trên đường đi Đằng sau kiến chiếu hậu nó Nhìn thấy một người đàn ông Không có đầu Cứ lướt kè kè bên cạnh Nếu là người bình thường Thì phải có thần kinh thép mới chịu được Còn Nhi nó gặp hoài thôi Cho nên không thấy cái gì là sợ Khi đến nhà nó dẫn xe vào trong Người đàn ông vẫn đứng ngoài Cất đồ đạc xong xuôi Nó mới gọi người ngoài cổng Vô đi tôi đang đợi ông nè cậu phát về xác nó lúc nào không biết nghe gọi cái dòng cũng đi vô đang lúc anh cương anh mạnh đang ngồi chợ ngoài sân cậu mới kêu cương à cậu nhờ chút việc vừa mới bước vô chưa kịp hỏi gì thì cái dòng đã nhập ngay anh cương giơ tay quơ chân loạn xạ rồi chỉ vô cái đầu của mình cậu phát không hiểu người này muốn cái gì cho nên hỏi lại Tôi không hiểu được Ông nói chuyện được không Hay là biên ra giấy đi Nghe biên giấy Thì anh Cương gật đầu liền Anh Mạnh chạy đi lấy cho anh một cuốn sổ Và một cây viết bi Anh cầm lên viết ngoạch ngoạc ra mấy câu Toàn là chữ nho Anh Cương này thì tiếng Việt chứ còn sai chính tả Chứ nói gì là chữ nho Cậu phát cầm lên đọc Anh Mạnh cũng ghé mắt vô xem Cậu giải thích người này tên là Ngô Thuận Là một lính hậu của chú Nguyễn Anh đó Năm xưa chú thua trận trên sông Rạch Cầm Thì người này bị Du Quang Trung chém chết Anh Mạnh nghe cậu nói thì không dám tin Trời Ông chết lâu lắm rồi hả cậu Phải gần 300 năm Lâu lắm rồi Mô Phật Nam này đã chết quá lâu rồi Thì làm sao mà tìm lại được hài cốt nữa Không cần tìm hài cốt đâu con Chỉ tìm hồn của cái đầu vậy, Chỗ nam này là được rồi. Cũng vì không có đầu cho nên mới không nấu được đó. Người lính này khai rằng quê của mình ở huyện Hương Trà, phủ Thừa Thiên. Nhưng nay đã đổi thành thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cậu hai nghề nhận nhiệm vụ cho lên đường đi tìm đầu cho ông ta. Cậu dò đường quay trở lại khu vực huyện Châu Thành mà lân la hỏi từng nơi một. Nhưng các thành hoàng ở đó không ai biết người tên Ngô Thuận này. Tưởng đâu là vô vọng, thì cái lúc cậu quay trở lại ngang cái bệ, đã tìm thấy được đầu của ông, được một thổ địa cất giữ. Cậu hai vui mừng mang về giao lại cho cậu phát. Nhận lấy cái đầu, cậu đặt lên cổ cho ông, rồi lấy hai tay mà xoa quanh mấy vòng. Cổ ông dần liền lại. Ông đã nói được bình thường. Đội ơn cậu, tôi đội ơn cậu nhiều lắm. Tôi tuy không có đầu. nhưng tôi có linh ứng, tôi vẫn nghe vẫn biết được người ta nói về cậu là một người đức độ lắm, nay có dịp cậu đi ngang nên tôi mới muốn nhờ, nay tôi đã mãn nguyện rồi, tôi lại tạ cậu. Tâm nguyện của ông đã xong, vậy em có muốn đi tu tập hay là muốn đầu thai kiếp khác hay không? Tôi muốn đi kiếp khác, nhưng mà trước khi đi, cậu làm ơn cho tôi về thăm nhà được không cậu? Cậu phát cười Tai kê thuốc lên miệng Không trả lời Mà chỉ gật đầu Phả điếu thuốc tra cậu mới nói Nghe à Đưa ông Ngô Thuận đi dùm anh đi em Ngô Thuận cúi đầu một cái rồi xuất đi Anh Cương cũng ngã ra bất tỉnh Sau lần đó Nhi lại quay trở lên Sài Gòn Không còn đến âm thầy kệ như trước nữa Có chăng nó cũng dành thời gian Về thăm thầy Mươi Lần trước thầy ngỏ ý nhận đệ tử Nhi còn chưa trả lời Nó cứ đau đáo trong lòng Chưa biết có nên nhận lời hay không Cuối cùng nó quyết định gọi cậu phát về Để xin ý kiến Cậu về nói chuyện với Nhi Nhi liền đem nỗi lòng ra mà hỏi cậu Lần trước thầy mươi có ngỏ ý muốn truyền lại cho con Môn phong thủy của thầy Cũng lâu rồi con chưa có hồi đáp lại Con không biết có nên học hay không nữa Nếu không thì cũng trả lời cho thầy một tiếng Con cậu cậu thấy sao Cậu phát trầm ngâm hồi lâu Rồi mới đáp lại Tùy con thôi Nếu muốn học cũng được Còn không thì xem cố gắng thực hiện tâm nguyện của thầy đi con Thật ra con cũng nghĩ như cậu Nhưng mà con muốn hỏi xem cậu thấy như thế nào Bây giờ cậu đồng ý rồi á, Thì dịp sau con về con bái sư Ba ngày sau Như điện thoại cho thầy mười, Và nhận lời đồng ý Từ lúc đó, cứ một tuần như lại về một lần. Trước tiên là xả bệnh cho thầy, sau là học phong thủy. Càng ngày sức khỏe của thầy tiến triển tốt, thì phong thủy của Nhi cũng càng giỏi hơn. Thầy đi xem phong thủy cho ai, đều kêu Nhi đi theo cùng. Thầy bảo nó học thì phải hành. Sau một thời gian khi cảm thấy Nhi đã dần cứng cáp thì thầy không đi xem nữa, mà kêu Nhi đi thay. Xem cho người ta xong rồi báo lại cho thầy. Nhi học rất mau, Thực hành cũng giỏi Nên thầy muốn thử năng lực của Nhi Xem học tới đâu Sau chuyến đi xem cho gia đình của dị Dưỡng út Thì thầy Mươi đã yên tâm Về cô học trò của mình Thầy kêu Nhi ngồi lại Cho dặn dò <cười> Thầy yên tâm rồi đó Con học tốt lắm Tâm huyết cả đời của thầy Thầy dạy lại hết cho con rồi Những điều nhỏ nhặt nhất Thầy cũng kêu con ghi nhớ Vào cái sổ Đây mà lỡ sau này không còn thầy ấy. Con có quên ấy, thì lật sổ ra mặt coi nha con Con chưa học xong mà Thầy đừng nói vậy Xui lắm Con không dựa vô thầy được hoài đâu Con phải tự mình làm Bây giờ con cũng làm được rồi đó Nhi mặt buồn thiêu Nghe những lời này Giống như giữa thầy và trọ Sắp sửa có cuộc chia ly vậy Đến năm 2020 Thì thầy Mươi sức khỏe suy giảm nhiều Lúc này thầy hoang mang lắm Thầy điện thoại cho Nhi nhiều hơn Lần nào gọi cũng nhắc nó Nói còn cố gắng cầu nguyện xin giúp cho thầy Ông vừa nói vừa khóc Làm cho Nhi cũng khóc theo Thấy thầy suy sụp, Nhi ráng cố gắng đi về thăm Tháng 8 năm 2020 Nhi về thăm thầy Lần này cậu phát vào sát xem bệnh cho ông cũng là lần đầu tiên cậu phát nói dối chia tay ra cậu bắt mạch mà ông cứ trung rẩy xem chừng yếu lắm cậu phát xem xong thì dễ mặt tươi cười. cười sức khỏe của thầy tốt không có sao đâu thầy đừng có nghe lời người ta nói bậy lo lắng mà sinh bệnh cứ uống thuốc đều là khỏe thôi à ông nói tôi khỏe mà sao tôi thấy trong người nặng nề quá tôi sắp chết rồi phải không ông Thầy đừng nói vậy Cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng Cho sẽ tốt lên Bao nhiêu năm nay thầy vẫn ổn mà Hồi trước có con bé Là bạn của con gái tôi Nó cũng có ông lên bà xuống Bữa đó nó tự nhiên điện thoại cho tôi Kêu tôi dẹp bạn thờ tố đi Không là tôi chết Chứ không sống nổi rồi ông Tôi nói rồi Thầy nghe lời của họ làm chi Lo lắng không tốt cho sức khỏe đâu thầy Sức khỏe của thầy phải sống hơn 10 năm nữa lận. Thầy đừng có lo Quan trọng là không nghe ai nói nữa Ai nói cái gì là chuyện của, của họ Thầy ráng uống thuốc niệm Phật thì mới khỏe được Không để thầy mưa nói gì thêm Cậu bước ra ngoài Có lẽ tâm lý người già Hay có tính lo xa Nên khi nghe như vậy thì hoang mang Rồi suy sụp tinh thần Thầy Mươi nằm lên cái võng ở trước cửa Nhìn ông yếu ớt thấy rõ đi Cậu Phát chỉ biết lắc đầu Cậu gọi người em của ông lại Mà nói nhỏ Tôi xin lỗi Vì phải nói dối Chứ sức khỏe của thầy không ổn chút nào Gan của thầy nó nặng lắm Đây là số trời không cãi được đâu Gia đình phải cố gắng trấn an thầy Bệnh này mà suy sụp tinh thần Sao cứu được Cô 11 chỉ biết khóc mà không biết phải nói gì. Ở tình cảnh này, ai cũng chỉ biết nhìn mà không thể cứu. Suốt buổi chiều hôm đó, cậu phát ngồi dưới đất. Thầy mưa nằm trên võng cùng nhau nói chuyện, cho đến khi trời mở đất thì cậu mới đi. Cũng nhờ vậy mà tinh thần của thầy tạm ổn trở lại. Thật không ngờ vừa mới trấn an thầy được hôm qua, thì hôm nay có người sư huynh đệ đồng môn của thầy ghé thăm. Ông này không biết, vô tình hay cố ý, mà nhìn thầy rồi nói, à, tôi thấy bình già theo ông bắt quyết ông, ông phải cúng heo mới hết, mà chưa chắc cúng người ta nhận được. Bắt quyết là bắt chết, nghe tới chết, thì thầy mươi mệt lên, thở không được, người nhà phải chạy vô phụ. Ở xứ của ông này người ta khen ông giỏi, nhưng không có đức, quả y như lời đồn, ác mồm ác miệng, không có miếng duyên. Khi tỉnh lại thì thầy chỉ gọi tên Nhi Thầy kêu đứa con dâu bấm số cho mình gọi Trong điện thoại thầy thiều thào Vừa khóc vừa kể lại cho Nhi nghe Nghe xong nó giận bừng bừng Nó nói Thầy đừng có như vậy Ai nói là chuyện của họ Thầy dạy con phải biết dùng tâm mà nhìn sự việc mà Giờ người ta thấy thầy giỏi Người ta canh tị hại thầy á, Mà thầy cũng tin Thầy cứ yên tâm tịnh dưỡng đi Ngày nào con cũng quỳ trước Phật Mà cầu nguyện cho thầy hết Đừng có sợ thầy mưa ở ở mấy tiếng rồi tắt máy nằm nghỉ tôi dậy thầy cứ suy nghĩ hoài chuyện của người sư đệ kia thầy không ăn không uống mãi cho đến khi đi tái khám ở bệnh viện chợ rẫy thì bác sĩ kêu dậy khỏi đi lên nữa trong nhà ai cũng rối hết nhưng vẫn giấu không cho ông biết tuy là giấu nhưng tình hình sức khỏe của mình mà mình không biết thì ai biết chứ thầy mưa sợ chết Thầy hồi tưởng lại khoảng thời gian Vì tiền bạc thầy đã bán trẻ đạo đức đi Thầy sợ sau khi hồn liệt khỏi xác Thì mình sẽ phải chịu đọa đầy Để trả lại cái nghiệp năm xưa nay thầy đã không còn ngồi dậy nổi Chỉ uống sữa cả tháng mà không ăn được gì vô dậy thầy dẫn điện thoại cho Nhi Nói không ra hơi Nhưng cứ kêu con đừng bỏ thầy nghiên Nhi Chỉ nhiêu đó thôi rồi tắt máy Thấy không ổn Nhi sắp xếp về thăm Ở dưới nhà thầy cũng đòi gặp cho bằng được Không biết gì nguyên nhân gì Mà Nhi cứ chuẩn bị đi Là sốt Rồi chóng mặt vật chả không đi được Uống thuốc cỡ nào cũng không hết Đến 9 giờ sáng Ngày 28 tháng 10 Năm 2020 Thầy trúc hơi thở cuối cùng Nhi nó đang bệnh Nhưng hai vợ chồng vẫn dầm mưa Chạy xe về để đưa đám thầy Nhi cứ tự trách trong lòng mình Là không gặp được thầy phút cuối Nó ngồi ngay cái quan tài của thầy mà khóc hoài Miệng cứ luôn xin lỗi thầy Con về không kịp Người đi đám tang Ai cũng nghĩ nó là con ruột của thầy mưa vậy Còn lại cái cốc binh da của thầy Thì cậu phát đưa về núi Ai theo cậu thì theo Không thì cậu gửi lên chùa Cậu xin phép người nhà đóng cửa cốc của thầy Vào ngày trầm hay ba mươi Nhi sẽ kêu người vô Mua bông hoa trái cây để cúng Vợ của thầy cũng đã lớn tuổi Sức khỏe không tốt Con cái thì đi làm xa Cậu nói với người nhà Khi nào có người chịu nối nghiệp Thì tôi sẽ hỗ trợ Truyền lại những gì thầy mưa đã dạy cho Nhi Còn bây giờ thì cốc của thầy xin hãy đóng cửa đi Tôi sợ là sợ người ta lấy đồ của thầy Nếu họ lấy đi làm tốt Thì không nói gì Chứ làm xấu hại người ta Thì lại mang nghiệp thêm. Mọi người đồng ý. Từ đó nhà thầy cũng không ai nói nghiệp của thầy nữa. Mấy nai dịch quá à. Cách ly xã hội rồi. Nhìn nó không ra ngoài được. Mấy cậu cũng bớt chuyện để làm hả cậu hai Bớt cái gì mà bớt. Ai nói dịch buồn Chứ cậu là không có thời gian đi buồn luôn đó Mỗi ngày phải cầu nguyện Tụng kinh Trị chú hồi hướng cho dạng dân ba tánh Cho mau qua cơn đại dịch Thế còn cầu siêu cho người đã mất nè Vậy rồi qua dịch á Cậu muốn làm gì Ừ cậu muốn đi chùa Đi núi nè Lâu rồi chắc mọi người cũng muốn đi lắm đó con Ừ Tới đây thì chuyện mình xong rồi Cậu muốn con đặt tên sao cậu Dù sao cũng là tâm nguyện của cậu mà Cậu tự đặt tên đi um, Câu chuyện này nói về cuộc đời của cậu Với cậu phát Vậy um, Hay đặt là Người xưa trở về đi <cười> Người xưa trở về hả Ừ cũng được á Vậy cuối cùng cậu có lời nào Muốn nhắn gửi tới bà con không Ừm um. tất cả mọi người dù là theo tôn giáo nào thì cũng như nhau đạo nào cũng khuyên con người ta tu hiện làm lành lãnh dữ nếu sai thì chỉ có con người sai chứ đạo không sai bao giờ mong rằng mọi người cố gắng tu tâm để vượt qua được cảnh khổ tu không phải lúc nào cũng bắt mọi người phải ăn chay mà tu ở đây ý muốn tu sửa bản thân sao cho nó đúng đắn ăn chay ở đây Dạy ta trai tâm trai tánh Bỏ đi tham sân si Còn tiếng ăn tương á, Là phải biết tu thân tương ái Tương trợ lẫn nhau Còn nếu có bố thí Thì phải biết cầu thi ân Bất cầu báo thà có một cối xôi Mình cho người ta lúc đói Còn hơn đem tiền muôn bạc dạng cho người ta Rồi sĩ vả Thì chẳng thích được đức đâu Một khi đã cho rồi thì đừng mong họ sẽ giúp lại mình mà hãy mong sao cho họ hết khó khăn để sau này có cơ hội giúp lại những người khác nữa quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện người xưa trở về một câu chuyện của tác giả phương trà ở cái đoạn cuối cùng cái đoạn hội thoại cuối cùng đó là cái đoạn mà Theo như tác giả viết thì đó là một cái đoạn mà giữa tác giả đang nói chuyện với cậu Hai Nghị. Thì... Và đó cũng là những cái lời khuyên mà đầy đúng đắn, đầy tính nhân văn của một người tu tâm luôn đem lòng giúp đỡ mọi người khác muốn gửi đến cho quý bà con gần xa những cái lời nhắn gửi như vậy. Một bộ truyện tuy làm không phải là một bộ truyện theo kiểu... Nhiều tình tiết, cốt truyện đang xen lẫn nhau Mà chỉ là những câu chuyện nhỏ Trong cái quá trình Trị giúp Trị cái cái về vấn đề tâm linh à, Của cô bé Nhi Của cậu Hai Nghề, cậu Phát Và những cái vong hồn Những người thầy giúp đỡ cho Nhi Để mà giúp cho bà con bá tánh Rất là nhiều những câu chuyện nhỏ góp nhặt lại với nhau Tạo nên người xưa trở về Nhưng mà Huy tin rằng bộ truyện này Cũng lấy được nhiều rất nhiều những cảm tình yêu mến của quý bà con Tại vì đó là những câu chuyện đã từng xảy ra trong cuộc sống Và rất gần gũi đối với cuộc sống của chúng ta Xin cảm ơn rất nhiều Hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau nhé Ngày mai Huy xin nghỉ một ngày trên kinh Trường dài Kỳ Chúng ta sẽ trở lại với một bộ truyện mới vào ngày mốt Chúc quý thính giả một ngày an lành